Chương 29. Chưa đến nơi, Triệu Mù đã kêu lên. Vãi đái. Bạch Lãng dừng bước, chĩa súng vào bụi cây. Sao thế? Triệu Mù. Không chỉ có một chân, còn có nửa người. Ấy, trên người anh ta có một tấm thẻ sắt. Thẻ sắt Tôi cũng sửng sốt. Thẻ sắt gì? Triệu mù dơ tay lên. Trong tay là một tấm thẻ sắt to bằng lòng bàn tay, bên trên khắc mấy chữ số. Bọn tôi qua đó xem. Bạch lãng bạo tấm thẻ sắt này giống như thẻ tên chuyên dụng của quân đội. Anh ta đã từng nhìn thấy trên người một người lính từng ra chiến trường. Lúc đánh nhau lửa đạn mịt mù, không chừng pháo nổ oành một cái người cũng nét như bùn cháy thành than. Lúc nhận thi thể toàn nhờ vào tấm thẻ tên này. Bình thường mọi người sẽ đeo thẻ trên ngực, có lúc còn chắn được kẻ đạn, cũng trở thành bùa hộ mệnh trên chiến trường. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người canh ghét một lúc, thấy không có chuyện gì, lại lùi về bên đống lửa bàn bạc việc của người chết kia mạch lãng đoán, ở đây chắc có một hoặc vài binh lính. Có lẽ ỷ mình có tài bắn súng, lên núi săn trộm. Cuối cùng bị thú rừng tấn công. Thi thể bị ăn mất còn một nửa. Một nửa thi thể còn lại chưa ăn xong. Con thú đó liền treo trên bụi cây, đợi lần sau ăn tiếp. Nhưng cách giải thích này khá miễn cưỡng. Theo tôi được biết, sau khi động vật có thức ăn, sẽ kéo thức ăn đến một nơi cực kỳ an toàn ví dụ như lãnh địa của mình hoặc kéo vào trong hang ăn không thể treo thức ăn trên bụi cây như để thị uy thế được tôi nghĩ đây không giống như lưu trữ thức ăn mà giống như cảnh kéo một lời cảnh cáo đối với những kẻ xâm nhập lãnh địa như bọn tôi tôi còn đang nghĩ bỗng bên cạnh Bốc lên mùi khai nồng nặc, tôi bịt mũi nhìn khắp xung quanh, lòng hỏi ai tiểu ra quần rồi sao lại khai như thế? Đột nhiên lòng lạnh toát, không đúng, ở đây chỉ có mấy người bọn tôi, ở đâu ra mùi khai? Nhìn khắp xung quanh, tôi thấy có một cái bóng lớn phía xa, nấp trong lùm cỏ, rụt đầu thăm dò, đó là một con gấu. Tôi không nhịn được kêu lên một tiếng Lùi về sau Con gấu thấy tôi phát hiện ra nó Cũng không thèm nấp nữa Lập tức nhào lên Chạy hùng hục về phía trước Tốc độ cực nhanh Nháy mắt đã đến trước mặt bọn tôi Sau đó nó đứng thẳng người dậy To như một quẻ đồi Rống lên lao về phía bọn tôi Tôi hét lớn Tiểu Sơn Tử phóng dao Tên khốn Tiểu Sơn Tử này Ngày thường thì ra vẻ đàn ông lắm Đến lúc gặp chuyện thật Thì co rúm lại như một con chuột đồng Hai tay cậu ta run rẩy mãi Không tóm được con dao Sợ đến nỗi liền ôm đầu Nằm bò ra đất giả chết Tôi ra sức chửi Tiểu Sơn Tử Liên tiếp lui về phía sau Nghĩ cái đồ ăn hại này Xem nhiều phim quá rồi Con súc sinh này thấy cậu bò dưới đất Sẽ thè lưỡi ra da liếm lên mặt cậu Đầu lưỡi toàn gai móc Liếm vài cái Da nửa mặt đã chẳng còn Không khác gì cái hồ lô máu Nhưng tên nhãi này đúng là may mắn Con gấu kia vốn đang nộ khí sung thiên Như muốn xé xác hai bọn tôi thành từng mảnh. Lúc này nó thấy cậu ta đột nhiên nằm vật ra đất Cũng hơi tò mò Lắc lư đi tới Lấy chân lay lay người cậu ta vài cái, rồi hít ngửi. Sau đó lắc đầu, không thèm quan tâm đến cậu ta nữa, lại quay sang giống lên leo về phía tôi. Tôi từ từ lùi lại, không dám sải chân chạy thẳng, cứ ở đó gườm gườm mặt đối mặt với con gấu. Trước đây ông ngoại từng nói, khi một mình đối mặt với dễ thú, tuyệt đối không được chạy. Vừa chạy cái là mất đi nhuệ khí Mà ở trong rừng cũng chạy không lại được với dã thú Nó làm vài đường cơ bản là đuổi kịp rồi cắn chết Phải dũng cảm đối mặt với nó Lấy hết dũng khí trừng mất với nó Nó sẽ cảm thấy sợ, không chừng sẽ rút lui Nói thì dễ, nghe thì nhiệt huyết cuộn trào Nhưng khi thật sự gặp phải một con gấu to gần nửa tấn Giữa rừng nguyên sinh như thế này Thì chưa chắc Con gấu lông đen xì Đứng thẳng người cao cỡ hơn 2 mét Khi chạy còn làm gió nổi lên Gào rú sông về phía mình Tôi đảm bảo Chẳng có mấy người dám trợn mắt với nó Lúc ấy tôi chẳng còn lựa chọn nào khác Chỉ đành ôm tia hy vọng cuối cùng Vờ như không sợ hãi gì Liều mạng trừng mắt với nó Không ngờ Chiêu này của ông ngoại lại vô dụng, còn chọc cho con gấu điên hơn. Nó thấy tôi dám trừng mắt nhìn nó, lập tức phát cuồng, rú lên, đứng thẳng bằng hai chân, bổ nhào về phía tôi. Nói thật, khi ấy tôi đã sợ đến mức suýt nữa là tiểu ra quần, hai chân mềm nhũn, muốn chạy cũng không chạy nổi, chỉ có thể đứng đờ đẫn tại đó. Đang lúc không biết phải làm thế nào, mấy người đông ra cũng phát hiện ra con gấu này. Ba người họ vây sau lưng nó. Triệu mù phía sau dơ tay ra hiệu cho tôi. Hình như bảo tôi nằm sấp xuống. Mau nằm sấp xuống. Bây giờ ông cách con gấu có 3 m mét. Nó có thể nhào tới bất cứ lúc nào. Tát một cái thôi là tôi nét như tương. Triệu mù còn dám bảo tôi nằm bò xuống. Ông đây mà nằm xuống đất thật thì chưa cần nó cắn chết. Nó ngồi đè lên cũng đủ chết rồi. Lúc ấy tôi cũng không kịp nghĩ nhiều. Thầm nhủ chết thì chết. Trước mắt sau tôi đã nằm sấp súng bên cạnh. Gần như cùng lúc, phía sau vang lên mấy tiếng súng đoàn đoàn. Con gấu rõ ràng bị đẻ thương khá nặng. Nó gào lên một tiếng, đến phản công cũng không thèm, cắm đầu chạy vào rừng. Đông già sách súng lại, gọi. Mau, vừa lấy theo hành lý, chạy theo con gấu. Triệu mù hơi ngập ngừng. Đông gia, tục ngữ có câu, không bắt hộ đang đói, không đánh gấu bị thương. Vừa rồi chúng ta không giết nó, muốn giết nó lần nữa khó nhằn đấy. Đông gia đeo hành lý lên, không giết, chúng ta theo nó ra ngoài. Triệu mù vẫn chưa hiểu, bạch lãng vứt hành lý cho anh ta bảo, nhãi ranh cậu lôi thôi cái gì, ý của Đông gia là con gấu này chắc chắn biết đường, chúng ta đi theo nó. Có thể ra khỏi khu rừng này. Cậu cho rằng vừa rồi vì sao Đông Gia lại bảo đừng bắn vào chỗ hiểm. Triệu mù vỗ đùi. Đúng rồi, con gấu này đang khét muốn uống nước. Sớm muộn gì cũng đến hẻm núi. Lúc đó chúng ta có thể tìm được đường rồi. Tôi nằm trên đất thầm nghĩ. Nếu con gấu này lần trước uống nhiều nước rồi nó không đi uống nữa mà đi tè thì sao? Nhưng tôi chỉ nghĩ thôi, chứ không dám nói. Con gấu bị thương không nhẹ, cả đường toàn vết máu, đi theo vết máu là tìm được nó. Triệu mù đeo ba lô, kéo tôi dậy, hỏi có phải tôi sợ đến vỡ mặt rồi không? Tôi dạ vờ tự nhiên, bảo không sao, không sao. Thực ra, ban nãy là sợ đến đờ cả người, quên luôn chuyện mình vẫn còn đang nằm sấp dưới đất. Tôi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, phủi bụi đất trên người, chân vẫn chưa hết bụn rộn. Quay đầu lại nhìn, thấy tiểu sơn tử vẫn nằm bò ở đó dạ chết. Tôi đến đẹp vào mông cậu ta một cái. Cậu ta vẫn bất động. Gọi mấy tiếng, cậu ta mới ngẩn đầu lên. Xác nhận mấy lần là con gấu đã thực sự bỏ đi mới dám đứng dậy. Sau khi đứng dậy, cậu ta lại méo mặt. Bảo vừa rồi con gấu chó tấn công cậu ta, cậu ta không dám nhìn, nhờ tôi xem cho kỹ xem trên người có mất miếng thịt nào không. Tôi ngó trái ngó phải mấy lần, hai mông cậu ta không thiếu miếng nào. Cậu ta lại sờ khắp người một lượt mới yên tâm, mừng rỡ kể với mấy người triệu mù về trải nghiệm quần nhau với gấu ban nãy của mình. Cậu ta bảo, khi ấy cậu ta cái khó ló cái khôn. Dùng một chiêu quy tức đại phép, rùa nín thở, que mặt được con gấu. Ai ngờ con gấu kia cũng không ngốc, nó ra sức lay người cậu ta. Lúc ấy một miếng thịt trên vai cậu ta rơi cả ra, đau đớn vô cùng. Nhưng cậu ta là ai chứ? Cậu ta nghiến răng chảy cả máu, nằm đờ ra quyết không rên một tiếng. Thấy rồi phải không? Đàn ông đông bắc chúng ta, có chết cũng phải hiên ngang. Triệu mù liếc nhìn đũng quần cậu ta một cái, biểu môi. Bố tổ sư cũng không biết tự nhìn đũng quần mình. Mẹ nói chứ, ướt thế kia rồi, không biết nín tè từ bao giờ. Trải qua một cuộc bể dâu, sắc trời bắt đầu trắng dần. Xem ra sắp sáng rồi. Chúng tôi đeo hành lý theo vết máu của con gấu đi hướng ra ngoài. Sau khi con gấu kia bị thương, cũng quái dị lắm. Nó cứ nhầm chỗ lùm cỏ Bụi cây rậm rạp mà đi Cũng không sợ chè xét vào miệng vết thương Để tránh làm con gấu bị thương Sợ hãi quá độ Liều mạng với bọn tôi Bọn tôi chỉ dùng đèn pin cỡ nhỏ Cẩn thận tìm vết máu Lặng lặng bám theo nó Kẻ đường dây mây chẳng chịt Cỏ dại cành gãy Quấn lấy chân tôi trong bóng tối Ngẽ sấp mặt mấy lần May mẹ đi khoảng 2 tiếng trời cũng sáng dần. Bọn tôi cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng kỳ quái đó, đến một hẻm núi. Sau khi ra khỏi khu rừng, lòng bọn tôi bỗng như được thả lỏng. Quay đầu lại nhìn, thấy khu rừng đó có một điểm, tất cả cây rừng đều nghiêng về hướng tây bắc, như từng có một trận gió lớn quét qua, thổi bạt cả khu rừng. Nhưng nhìn kỹ hơn, khu rừng này cũng không đơn giản như thế. Lớp cây ngoài cùng và cây cối bên trong có độ nghiêng không giống nhau. Trông như thể các lớp cây tiến dần vào trong, tạo nên một vòng xoắn ốc phức tạp khổng lồ. Tôi thấy những rừng cây khác đều mọc thẳng tắp hướng lên trên, chưa bao giờ thấy hiện tượng như thế này. Triệu mù nhổ nước bọt. Khu rừng tà ma này sao trông giống hệt như gió xoáy, còn tầng tầng lớp lớp. Tôi cười he he. Không hiểu chứ gì, đây chính là nơi ra kết lượng bày trận ngũ hành bát quái năm xưa, biến hóa khôn cùng, có thể trói chân ba nghìn tinh binh. Thằng nhãi anh chuyến này tốt số, không thì cả đời cũng chẳng ra được đâu. Đây vốn là một câu nói đùa, không ngờ mặt đông ra lại biến sắc, thấp giọng nói một câu, nhanh đi thôi, rồi đưa bọn tôi đi vào hẻm núi. Trên đường, tôi nhỏ tiếng hỏi triệu mù, cái chân người đó là sao? Sao lại treo trong bụi cây? Triệu mù cũng không chắc. Thường thì dù gấu có đuổi đánh người, cũng có trường hợp đập chết người, nhưng rất hiếm khi ăn thịt, ăn xác người. Trong núi lại có lợn rừng ăn thịt người, nhưng lợn rừng thường kéo người đến khe rã trư, gặm sạch thịt chỉ trơ lại mỗi xương, không thể trừa lại một cái chân rồi treo lên bụi cây chứ. Tôi. Chuyện này sao có thể? Bụi cây đó cao hơn một mét lợn rừng sao mà trèo lên được? Anh bảo liệu có phải gấu treo lên không? Triệu Mù. Con nẻo ăn no rượi mỡ còn treo thịt người lên cành cây. Cậu tưởng nó phơi thịt khô dự trữ đấy à? Động vật vớ được thức ăn sẽ nghĩ mọi cách giấu đi, chôn dưới đất, làm gì có chuyện treo lên cây? Trừ phi nó vốn không coi thứ này là thức ăn tôi Vậy coi là gì? Triệu mù lườm tôi. Coi là gì? Coi là cờ, treo lên cây ấy. Đầu tôi xoay chuyện. Liệu có khả năng này không? Có người biết trong rừng nguy hiểm, có gấu, vậy nên treo một cái chân người lên để chúng ta có thể nhìn cho rõ là nơi đây có nguy hiểm. Triệu mù không cho là vậy. Thời buổi này còn có người tốt thế à? Cho dù có, Sao người ta không ra mặt nhắc nhở, còn treo hẳn cái chân người lên cây? Nếu nhét ghen, không chừng bị dọa cho chết luôn rồi. Tôi cãi. Nhỡ đâu người ta không tiện ra mặt, ai mà biết được. Phải rồi, lúc đó đông ra nói thấy một cái bóng đen. Chưa biết chừng, bóng đen đó chính là người giúp chúng ta. Đáng tiếc người ấy chạy quá nhanh, đông ra không nhìn rõ. Triệu mù cười lạnh. Tốc độ nhanh như thế, còn có thể treo chân người lên cây, trừ phi đó là sói thành tinh. Tôi nghe ra trong lời nói của triệu mù còn có ý khác, thấy mấy người đông ra cách một quãng xe trước mặt, thì thầm hỏi, ý anh bảo đêm qua đông ra? Shhh. Triệu mù ngắt lời tôi, trột dạ nhìn về phía trước, nhỏ giọng, đừng nói linh tinh, cẩn thận cái mạng nhỏ của cậu. Bỏ lại luôn tại đây đấy Tôi thấy anh ta căng thẳng Vội đổi chủ đề Anh nghĩ cái bóng đêm qua Có phải là sơn tiêu không Triệu mù có vẻ hơi trốn tránh Chủ đề này Chuyện thằng ranh con đó Tôi chịu, không quan tâm Đi thêm được một lúc Cuối cùng cũng rời xa hẳn Khu rừng quái dị ấy Lúc này trời đã sáng hẳn Tiếng chim lạnh lót khắp hẻm núi Chim bay ra ngoài hàng đèn Bạch lãng men theo hẻm núi tìm kiếm Cuối cùng cũng tìm được ký hiệu mặt quỷ một lần nữa Khiến bọn tôi ai cũng hứng khởi Mọi người tìm một nơi đất trống trong hẻm núi Nhóm lửa cạnh bờ sông Ăn chút đồ, uống nước nóng Bọn tôi bắt đầu vật vẽ từ nửa đêm qua Lại đi một đoạn đường dài Ai cũng thấy mệt Mọi người thay phiên canh ghét, ngủ bù sau đó lại lên đường lần nữa chương 30 hẻm núi dần mở rộng như một bãi sông trơ trọi nước sông eo eo chảy lấp lánh trôi dài đi bên bờ sông mè mệt vốc ít nước sông rửa mặt lại lại tỉnh táo ngay nước sông chạy xuống từ núi lạnh buốt Đứng dưới nước một lúc là cảm thấy bắp chân lạnh đến nỗi mất đi cảm giác. Tiếp tục hướng về phía trước, địa hình cao dần. Bắt đầu xuất hiện những bụi cây thưa thớt, dòng chảy cũng hẹp dần. Cuối cùng hoàn toàn hòa vào đất, không thấy đâu nữa. Trên bụi cây phủ một lớp dây mây dày chi chít, quấn hàng vòng. Đến gần xem thì ra là dàn nho uốn quanh trên bụi cây, Tán lá che khuất từng chùm nho rừng tím sẫm lụng lặng. Nho rừng nhỏ hơn so với nho được trồng, cũng chua hơn nhiều. Lúc nhỏ tôi có ăn thử một vốc, chua đến nỗi tôi nhăn nhó mặt mày. Giờ nhớ lại, vẫn còn thấy ê răng. Trông xuống, hẹm núi dốc xuống từ đây. Bên dưới là khe núi sâu khoảng 2-30 mét, rộng mười mấy mét. Khe núi mọc đầy các loại bụi rậm, Trên các bụi cây toàn là dây lá nho. Không ngờ ở đây lại hình thành nên một mương nho độc đáo Chỗ nho rừng này gợi tôi nhớ đến ký ức lúc nhỏ. Tôi không kìm được muốn đi hái một chùm, bị triệu mù kéo lại. Thằng dở hơi như cậu chán sống rồi à? Anh ta giải thích một chút, tôi mới biết. Nho rừng quanh năm sinh sôi nảy nở ở đây. Dây nho quấn hàng vòng trên bụi cây, Trở thành một mương nho vừa sâu vừa rộng y như một hẻm núi Mương nho này vừa mát mẻ vừa yên tĩnh Là một nơi hóng mát tuyệt vời Ngày hè, gấu chó thích nằm ngủ dưới giàn nho Khi tỉnh dậy sẽ hái nho bằng bộ vuốt béo mập của mình Nuốt trưởng hàng chùm Nếu có người bất cận sông vào, nó sẽ sơi luôn Nghe anh ta nói vậy, tôi lùi lại mấy bước Sợ một con gấu sẽ leo ra từ dưới giàn nho Lại nhớ đến con gấu bọn tôi bắn bị thương đêm nọ Liệu nó có chạy đến đây không? Triệu mù nháy mắt Thì thầm Không sao Chúng ta đây có bạc Có thể vật nhau với gấu Bạch lãng không buồn để ý đến anh ta Ông ta ngồi xổm xuống Xem xét ký hiệu Để lại trên thân cây một cách kỹ càng Sắc mặt càng lúc càng tệ Đầu mày nhanh tít. Đông ra, hơi bất thường. Đông ra, sao thế? Bạch lãng, ký hiệu này không đúng. Ký hiệu không đúng. Triệu mù cũng hơi căng thẳng. Chuyện gì vậy? Tên khốn đó khắc ký hiệu kiểu gì thế? Anh ta ngẫm nghĩ rồi lại nói. Lần trước không phải ông cũng từng đến rồi à? Sao lại không đúng nữa? Sắc mặt bạch lãng nghiêm trọng. Lần trước tôi đến đây, ký hiệu tôi thấy không phải cái này. Triệu mù kinh ngạc. Gì? Còn có tận 2 ký hiệu? Đông ra ngắt lời triệu mù, trầm giọng hỏi. Bạch lãng, anh nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Bạch lãng. Đông ra, sau khi vào núi, chúng ta đi theo con đường mà lần trước bọn tôi đã tìm ra, cũng tìm thấy ký hiệu ca tự để lại. Nhưng không biết làm sao, Ký hiệu này có vẻ không ổn, lần trước tôi chưa từng tới đây. Triệu mù cũng tới đó, vạch gốc cây ra xem xét kỹ càng, chửi. Đúng thật là không phải, người của chúng ta mất tích tuần trước, ký hiệu phải còn mới. Mọi người xem, ký hiệu đã cứng lại, có khi phải vài năm rồi. Tiểu Sơn Tử cũng nói theo. Chẳng trách tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Lần trước khi tới, không hề thấy có mương nho ở đây. Đông ra gật đầu, không lên tiếng. Tôi hơi căng thẳng. Một mương nho lớn đến vậy, bạch lãng sao có thể nhìn nhầm được. Xem ra lần này bọn tôi lạc đường rồi. Nhưng có bạch lãng và triệu mù ở đây, tôi không lo sẽ không ra được khỏi núi. Chỉ thấy hơi khó hiểu. Bọn họ nói trên cây xuất hiện ký hiệu đã có từ mấy năm trước là ý gì? Bạch Lãng quay đầu hỏi Đông Gia. Đông Gia, trước đây ông có từng cử người tới đây không? Đông Gia lắc đầu. Trừ người bị mất tích kia, đây là lần đầu người của bãi săn chúng ta tới đây. Bạch Lãng, ký hiệu mặt quỷ này chỉ có bãi săn chúng ta dùng, những người khác đều không xài được, có cố bắt trước cũng không được. Ký hiệu này là ai để lại đây? Triệu mù tặc lưỡi. Thế thì quái lạ rồi, sao ký hiệu này lại giống hệt ký hiệu của bãi săn chúng ta thế? Đông Gia ngập ngừng. Ký hiệu này có lẽ là ông chủ của tôi để lại. Ông chủ của Đông Gia? Bọn tôi ngây ra. Đông Gia gật đầu. Phải, ông chủ của tôi cũng là ông chủ lớn đứng sau bãi săn của chúng ta. Ông ấy cũng thích đi săn. Không chừng trước đây ông ấy đã từng tới nơi này. Bọn tôi đều không lên tiếng nữa. Chuyện của sếp lớn, ai dám suy đoán? Và lại, người ta muốn đến đây săn bắn, đó là tự do của người ta, bọn tôi cũng không quản được. Phải rồi, khi ấy triệu mù từng bảo, lúc đông ra cử nhóm thợ săn đầu tiên tới, họ có nói trong điện thoại là họ gặp ký hiệu của bãi săn. Chưa biết chừng chính là ký hiệu này. Bạch Lãng cũng hơi do dự nhìn Đông Gia. Đông Gia, chúng ta đi đường nào? Ý của Bạch Lãng rất đơn giản. Hoặc là vòng lại đường cũ, coi như chuyến đi này phí công. Hoặc là đi theo ký hiệu mà ông chủ lớn để lại, tiếp tục tiến về phía trước, xem thử có phát hiện ra được gì không. Đông Gia ngẫm nghĩ hỏi. Ký hiệu chỉ hướng nào? Triệu mù ngồi xổm xuống đất, nghiên cứu cẩn thận một lúc, mặt biến sắc. Đông ra, ký hiệu này bị ma ám. Đang trong lúc căng thẳng, triệu mù bỗng nhiên phọt ra một câu ma ám, đến tôi cũng sợ tới mức run cầm cập. Ma gì? Đừng nói linh tinh! Mặt triệu mù tái mét. Ai nói linh tinh? Ký hiệu này bảo chúng ta... Đi vào mương nho Mấy người đều nhìn về phía mương nho Chi chít dày đặc Phụ kiến hẹm núi Không ngừng lan xuống dưới Trông ra xa Khe sông dẫn thẳng đến hẻm dưới núi Hẻm núi cứ liên miên bất tận Không biết sâu cỡ nào Nhất là trong mương nho Rất có khả năng xuất hiện gấu Quả thật vô cùng nguy hiểm Mọi người đều hơi nghi ngờ Người để lại ký hiệu này là ai? Muốn mọi người đi theo mương nho vào hẻm dưới núi sao? Im lặng một lúc, đông ra da lạnh lùng hạ lệnh. Đi theo ký hiệu này đi! Bạch lãng gật đầu, vẫy tay. Đi! Nói xong, ông ta nháy mắt với triệu mù, bỏ súng săn đeo trên lưng xuống, lên nòng sẵn, đi đầu mở đường. Triệu mù cũng nâng súng lên đi bọc hậu, Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề Tôi hơi lo lắng Theo sát ngay sau bạch lãng Muốn lấy nọ trong ba lô ra Nhưng lại sợ bị người ta cười Chỉ đành nhặt một cành cây to Vặt hết lá nắm chặt trong tay Cái tên Mương Nho nghe thì hay Nhưng người đi bên trong nó Thì khó chịu vô cùng Vào Mương Nho giống như chui vào hang núi tầng tầng lớp lớp dây nho chi chít quấn trên bụi cây tạo thành một tấm mền dày cộp bên trong rất u tối trông hệt như một cái hang lớn do dây nho kết thành bọn tôi đợi một lúc ở cửa hang cho mấy người bạch lãng đi trước dò đường bảo không có vấn đề mới tiến vào vào một lúc mới thích nghi được với sự âm u bên trong di chuyển trong mương nho dưới chân mềm mại Như phủ lên một lớp cỏ mềm Lấy đèn pin soi Phát hiện bên dưới là một màu tím đen Toàn là nho chín rụng đen giữa Chỗ này phải có bao nhiêu nho? Triệu mù giọng ồm ồm nói với tôi Chỗ nho này phải đến hơn trăm năm rồi Dây nho mọc mầm khắp nơi Quấn quýt với nhau Vào mùa thu hàng năm Bên trên treo kín những chùm nho tím sẫm Vì không ai ăn nên rơi rụng kẻ chùm xuống đất trở thành phân bón. Vậy nên đất này rất màu mỡ, cậu đào ra mà xem, đất toàn mùi nho, có thể đào sâu được đến 2 mét. Di chuyển trong đây quá bí bách, triệu mù lại bảo với tôi, loài gấu thích ăn nho rừng, nhất là gấu chó. Gấu chó chính là gấu mù, thực ra nó không hề mù, chẳng qua lông trên mặt quá dài, dài đến nỗi che kín cả mắt. Khi gấu chó muốn nhìn đường phía trước, nó thường đứng thẳng người dậy, hai tay vén phần lông trước mắt ra mới nhìn rõ được. Có lúc lông dính đầy nhựa thông, dính chặt vào nhau, nó ra sức lấy tay vạch ra, thường dụng cả túm lông, đau đến mức phải gào giống lên, trông vừa ngốc vừa buồn cười. Gấu là loài ăn tạp, Nó vớ được gì thì sẽ ăn nấy, như lê rừng, mơ, tổ ong rừng, rau dại, quả dại, nấm, quả phỉ, hoa tiêu rừng, các loại động vật nhỏ, vân vân. Nó thậm chí còn thích ăn kiến, biết câu kiến, vạch cả tổ kiến ra, nhồm nhòm nuốt sạch cả kiến lẫn trứng. Mùa hè, gấu thích nhất là nằm dưới mương nho, trong mương nho mát mẻ, nó nằm đó ngủ không biết trời đất gì đói bụng tỉnh dậy chỉ việc đứng dưới rèn nho giật dây nho xuống nhét cả nho lẫn dây vào mồm ăn đến căng tròn cả bụng rồi lại ngủ tiếp một mùa hè ăn hết hàng mấy trăm cân nho rừng trong mương nho không phải chỗ nào cũng kín mít dây nho có chỗ dày chi chít cũng có chỗ thưa thớt hơn ánh sáng có thể lọt qua được cũng có thể nhìn rõ cảnh trong khe núi Mọi người thận trọng tiến được một đoạn. Dây nho bắt đầu mọng dần. Những đốm nắng đã có thể lọt vào. Cũng không âm u đáng sợ như lúc đầu nữa. Mấy người bạch lãng phát hiện được một ký hiệu mặt quỷ dưới cây nho già. Mấy người ở đó xem xét ký hiệu, phán đoán nên tiếp tục tiến về phía trước hay thế nào. Tôi thuận đà đi tiếp về phía trước một lúc. Thấy trước mặt sáng rỡ bỗng xuất hiện một ụ đất vàng. Sao ở đây lại có ụ đất? Tôi tò mò bước qua xem, lại nhận ra đó không phải ụ đất mà là lê rừng vàng óng Chỗ này phải có đến mấy trăm quả lê, chất thành đống trông như một ngọn núi nhỏ. Lê rừng lại còn chất thành đống như núi. Thế này thì kỳ quặc quá. Tôi hơi không dám tin vươn tay lấy một quả lê rất mềm ngửi thử thì thấy thực sự có mùi lê còn có cả một mùi chua kỳ lạ tôi vội gọi nhóm đông ra lại xem rốt cuộc là chuyện gì ai có thể giấu một đống lê ở đây không ngờ vừa nghe tôi nói mặt triệu mù lập tức biến sắc lên nòng súng ngay tấp lự cùng với bạch lãng một trước một sau sông lên đến bên cạnh đống lê rừng không thèm nhìn lấy một cái đã bắt đầu cảnh giác tìm kiếm tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu vấn đề rất nghiêm trọng tôi vội đặt ba lô xuống lấy nọ ra lúng ta lúng túng lắp tên lên muốn hỗ trợ bọn họ bất cứ lúc nào hai người tìm khắp trong ngoài một lượt cuối cùng lại tiến lên phía trước thêm một lúc mới thở vào một hơi bạch lãng nói Đông ra, nó có thể đang ở gần đây, chúng ta phải mau chóng ra ngoài. Đông ra, cứ đợi đã, xem xem quanh đây có thứ gì hay ho không. Bạch lãng chủ động nâng súng, canh giữ xung quanh, mấy người bọn tôi bắt đầu tìm kiếm kỹ càng. Mọi người tìm kỹ một lúc, tiểu sơn tử tinh mắt, xê dịch một hòn đá to ra, phát hiện có điểm bất thường. Giới hòn đá cỏ mọc rất keo. Hòn đá này không giống như đã được đặt ở đây từ đầu mà giống như có người cố ý đặt vào. Bọn tôi xê hòn đá ra, lấy xẻng quân dụng đào, đào được độ nửa mét thì nghe thấy tiếng đinh đen như đã đụng vào thứ gì bằng sắt. Cái hộp sắt này rõ ràng được chôn ở đây đã lâu, lớp sắt bên ngoài đã sắp rỉ hết rồi. Lấy xẻng nạy mấy cái Vỏ sắt gãy rời Bên trong là một tấm da thú đen xỉ Bọc lấy thứ gì đó Mở ra xem Có 5-6 quyển sổ Ghi chép công việc Từ những năm 60-70 Một cái tẩu lọc nước Miệng nẹm ngọc Còn có kẻ một thẻ tên bằng sắt Tôi kinh ngạc đến mức muốn kêu lên Lại một tấm thẻ sắt xuất hiện trước mặt chúng tôi Bằng cách thức quái lạ Nếu nói những cựu chiến binh này lập nhóm đến đại hưng Andy săn cũng là việc có thể chấp nhận được, cũng không có gì quá khó hiểu. Dù sao, hiện nay gia thú ngày càng có giá trị. Các cựu chiến binh vì kế sinh nhai, dựa vào thân thủ linh hoạt của mình, đến đây đi săn lấy tiền, cũng là điều dễ hiểu. Chương 31 Nhưng cái hộp sắt này rõ là đã được trôn hàng bao nhiêu năm rồi. Còn cả sổ ghi chép kiểu cũ. Những thứ này chứng minh rằng chúng đã được trôn mấy chục năm. Chẳng lẽ người mang thẻ sắt mấy chục năm trước đã bắt đầu đóng quân trong dãy đại hưng An này? Triệu mù và tiểu sơn tử cũng rất căng thẳng, dè dặt quan sát sắc mặt Đông Gia. Đông Gia cầm thẻ tên sắt, nhiều mắt quan sát. Khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm nào Cuối cùng nói một câu Đi Bọn tôi không nói chuyện nữa Mau chóng tiến về phía trước Dù bắt gặp ký hiệu mặt quỷ trên đường Cũng chỉ nhìn qua loa Vội vội vàng vàng Cuối cùng một tiếng sau cũng ra khỏi mương nho Ra khỏi mương nho là một hẻm núi rộng rãi Bọn tôi cuối cùng đã được thấy bầu trời xanh một lần nữa Và rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nơi bí bách ẩm ướt đó Gió hút từ hẻm núi thốc thẳng vào mặt Tôi phanh áo ra cho gió thổi đến ngây ngất Rồi hỏi triệu mù Chuyện đống lê là thế nào? Sao mọi người vừa nhìn thấy đống lê rừng mặt đã biến sắc? Trông chỗ lê ấy ngon lắm mà Chúng ta đáng lẽ nên lấy một túi Đến lúc đó có hoa quả ăn dọc đường Triệu mù mặt mày ủ rũ Vãi! Cậu vẫn còn tiếc rẻ mấy quả lê à? Tôi Lại trả, lê rừng ngon biết bao Lại còn cả đống to Triệu mù cười ha ha Giải thích nguồn gốc chỗ lê đó cho tôi Anh ta bảo Trong rừng, ốc chó tháng 7 Lê tháng 8 Mùa thu, hoa quả trong núi đều chín ngọt Táo dại, nho rừng Mận, mơ rừng gì đó Cậu phải biết Không chỉ có người thích ăn hoa quả dại Bọn gấu cũng rất thích Gấu thích ăn nhất là lê rừng Nó có một thói quen khi ăn Đó là trèo lên cây há miệng nuốt sạch Cả lê chín lẫn xanh Nó chẳng buồn nhai Cứ thế một hơi chén hết lê trên cây Gấu ăn liền một hơi Hết bao nhiêu lê như thế Không tiêu hóa được Cuối cùng chỉ có thể nuốt vào thế nào Thì thải ra nguyên dạng thế ấy Người trên núi đều biết Nếu phát hiện ra một đống lê trong rừng, tuyệt đối không thể ăn được, phải chạy ngay. Vì đó là lê mà gấu bài tiết ra. Nghe triệu mù bảo thế tôi mới hiểu, tại sao chỗ lê kia sờ vào lại mềm như thế, còn có mùi chua chua hôi hôi. Tôi thấy buồn nôn ngay tại chỗ. Nhớ tới vừa rồi may mà không ăn, không thì chắc là nôn hết ra mất. Triệu mù nháy mắt bảo. Thực ra tôi có ăn cũng không sao, Lê mà gấu thải ra ấy, dù mùi vị hơi kém chút, nhưng mà không có độc, ăn được, nghe nói còn ngọt hơn Lê thường nhiều. Thằng ranh này lấy tôi ra làm trò cười, tôi tức nổ đom đóm, đang tìm cớ trẻ thù anh ta, lấy lại mặt mũi. Bỗng nghe thấy tiểu sơn tử kêu lên, sau đó ngã phịch xuống đất, hô cứu mẹ. Tiểu sơn tử vẫn còn nhỏ, hiếu động. Không chịu ngồi lâu, phải đứng dậy nhảy nhót khắp nơi, người dễ bị kích động, thấy con châu chấu to thôi cũng phải ố á lên. Tôi và triệu mù chẳng buồn để ý đến cậu ta, vờ như không nghe thấy, bẻ một mẫu gỗ bịt tai lại. Bạch lãng nhìn bọn tôi rồi đứng dậy qua xem, dạo bước nhưng cũng rất bình tĩnh bảo, mù mang súng ra đây. Bạch lãng căng thẳng như thế, xem ra có vấn đề thật. Bọn tôi mau chóng chạy qua, còn chưa đến nơi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Bạch lãng và tiểu sơn Tử đứng bất động cạnh bụi cây. Ông ta dơ tay ra hiệu, ý là trong bụi cây có biến. Bảo triệu mù đứng ở hướng chính diện, chặn mọi đường ra bằng súng. Thú rừng mà lao ra thì bắn ngay lập tức. Ông ta gật đầu với tiểu sơn tử để cậu ta dụ con thú ra. Mùi máu tanh nồng bốc lên từ trong bụi cỏ. Tôi căng thẳng, bấm chặt mấy đầu ngón tay, sợ con thú thình lình leo từ trong bụi rậm ra đẻ thương người. Tiểu sơn tử cũng không kém phần áp lực. Cậu ta khom người, lấy một cành cây nhỏ khều bụi cây ra. Một con gấu chó đang ngồi bên trong, ngoác miệng. Mắt trợn trừng nhìn triệu mù. Tiểu sơn tử kêu, ôi trời, một tiếng, quay đầu bỏ chạy, ngã oạch một cái rồi bò dậy loạn troạn chạy về phía sau. Tôi kinh ngạc, trong bụi rậm lại có kẻ một con gấu. Nếu giờ nó lao ra là triệu mù coi như xong. Triệu mù phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Con gấu vừa xuất hiện, anh ta đã nhảy lùi về sau một bước lớn như phản xạ có điều kiện. Bước nhảy cỡ khoảng một mét, anh ta lên nòng súng giữa không chung. Chân vừa chạm đất, súng đã được nâng lên, nhắm thẳng vào con gấu. Nhưng con gấu không hề nhào ra, vẫn giữ nguyên vị trí. Bạch lãng vẫn đứng đó bất động, nhìn chằm chằm vào con gấu. Hình như nó chết rồi. Chết rồi. Triệu mù bước tới thăm dò, ngón trỏ tay phải đặt lên cò súng nòng súng chĩa vào con gấu không hề lơi lỏng cảnh giác. Hey, hey. Anh ta nhẹ nhẹ dậm chân muốn chọc giận con gấu xem nó có phản ứng gì không. Con gấu vẫn nguyên một tư thế không động cựa. Triệu mù thận trọng bước qua lấy nòng súng chọc chọc vào con gấu thấy người nó cứng ngắc quả nhiên là đã chết. Tôi thở vào một hơi vuốt chén. Phát hiện ra lòng bàn tay đã mướt mồ hôi Tiểu Sơn Tử đã chạy đến chỗ đông ra Khi nghe được chuyện phát hiện ra một con gấu Ông ấy sắc súng qua xem Dù sợ bóng sợ gió một hồi Nhưng đông ra vẫn bảo triệu mù Trước tiên đừng động vào con gấu Ông ấy tự đeo găng tay Vạch lông con gấu ra Xem xét kỹ càng Đầu mày dần nhíu chặt Tôi không nhịn được hỏi Đông ra là con gấu hôm qua chúng ta gặp sao Đông ra là nó trên người vẫn còn vết đạn Tôi vẫn còn hơi thương tiếc Hôm qua may nhờ có nó dẫn đường Không ngờ sức chịu đựng kém như thế Bắn phát đã chết luôn Đông ra lắc đầu Nó chết không phải do chúng ta bắn Gì cơ Chịu mù ngây ra Không phải do chúng ta bắn chết, vậy sao nó lại chết? Bạch lãng lại gần nhìn. Đúng thật, miệng vết thương này bị moi cả ruột ra rồi. Nghe ông ta nói vậy, tôi cũng tò mò bước lên xem. Chỉ thấy bụng con gấu đã bị rạch ra. Một tay nó còn ấn bụng, muốn nhét ruột vào lại. Nhưng miệng vết thương quá to, chỗ ruột xanh đen vẫn trượt ra khỏi rìa vết thương... Chảy cả vũng máu dưới đất Máu đã khô Trông giống như lớp bùn quánh tím đỏ Khiến người ta trông mà hãi hùng Tôi cũng hơi sửng sốt Con gấu này đã làm vương làm tướng trong rừng Vẫn còn có loài khiến nó bị thương nặng vậy được à Triệu mù xem xong cũng trao mày Miệng vết thương trên bụng con gấu này Là bị xé toang trong nháy mắt Bạch lãng gật đầu Là loài cỡ lớn đấy Tôi vội hỏi triệu mù Nhất lợn, nhì gấu, ba hộ Là lợn rừng vua hay hộ giết chết nó Trong mắt tôi có thể đối địch với gấu Lại còn giết được nó E rằng cũng chỉ có lợn rừng vua hoặc hộ Đông Bắc thôi Ai ngờ sau khi triệu mù kiểm tra miệng vết thương cẩn thận Lông mày anh ta nhíu chặt Bảo không giống Có thể là một loài khác Tôi hoảng sợ, giữa rừng núi mênh mông, thú giữ nhiều vô kệ. Nhưng nào còn loài thú có thể cắn chết gấu chó? Triệu mù lắc đầu, bảo tôi xem thường rừng núi quá. Núi sâu, rừng già, đâu đâu cũng là những cây to thân rộng cả mét. Khe núi sâu không thấy đáy, xương khói mịt mù. Nói không chừng, đâu đó lại có những thứ quái dị mà ta chưa hề nghe tới. Anh ta bảo bọn tôi phải cẩn thận. Vết thương trên người con gấu còn mới, con dã thú chưa rõ tên kia có lẽ vẫn lạng vạng đâu đó quanh đây. Mấy người bọn tôi đi đường rất cảnh giác, thở cũng không dám thở mạnh. Đi qua hẻm núi này, địa hình bắt đầu keo dần, lại lên sườn núi. Vừa mới đi lên, triệu mù đi đầu bỗng dừng bước, đưa tay ra hiệu mọi người lập tức đề phòng. Cả đội lập tức dàn hàng chiến đấu, triệu mù ôm súng sông lên trước, bạch lãng và tiểu sơn tử một trái một phải, đông ra và tôi ở sau cùng. Tôi hơi căng thẳng, không biết đã xảy ra chuyện gì, lên lén thăm dò. Trên hẻm núi trơ trọi, có một người đang ngồi, quần áo trông rất quen mắt. Tôi ngẫm nghĩ, người đó chính là Lão Tuyệt Hộ. Lão tuyệt hộ đột nhiên xuất hiện Khiến bọn tôi ai nấy đều kinh nghẹt Đông ra yên lặng Ra vài ký hiệu bằng tay Triệu mù và tiểu sơn tử Một trái một phải Lặng lẽ tiến lên bao vây từ hai phía Mấy người triệu mù rất thuần thục Họ men theo hẻm núi vòng qua Hai người cùng sông lên Ghi chặt lão tuyệt hộ xuống đất Tôi kêu lên một tiếng Cũng chạy sang theo không ngờ lão tuyệt hộ cũng chẳng buồn vùng vẫy, ông ta ngoảnh mặt đi nhìn chúng tôi với vẻ hơi châm trọc. Triệu Mù chĩa súng vào ông ta, lão này đứng lên. Lão tuyệt hộ đứng dậy, phủi bụi đất trên người rồi lại ngồi xuống trông ra phía hẻm núi xa xa như thể bọn tôi không tồn tại. Triệu Mù bốc hỏa túm chặt, lão già nói mau. Sao ông lại hại bọn tôi Rồi quay lại hỏi Đông ra Có cần tra hỏi lão ta không Đông Gia Đừng vội Ông ra lệnh cho Bạch Lãng Xem xem chúng ta đến đâu rồi Bạch Lãng vâng một tiếng Nâng súng tiến về phía trước Quan sát xung quanh cẩn thận Triệu mù vẫn còn đang dọa Dẫm lão tuyệt hộ Sao Vẫn còn cứng miệng phải không Được Giỏi lắm Đợi lát nữa giết chết ông, ném xác vào trong rừng cho sói ăn thịt. Lão tuyệt hộ cười lạnh. E là cậu không có cơ hội đâu. Triệu mù. Cái gì? Lão tuyệt hộ lạnh lùng. Cậu biết vì sao tôi không chạy không? Triệu mù. Rơi vào tay bọn tôi, ông muốn mà chạy được à? Lão tuyệt hộ lắc đầu. Dù sao cũng không chạy được Chết ở đây luôn cho rồi Triệu mù biến sắc Nói mau Ở đây rốt cuộc có chuyện gì Lão tuyệt hộ cười Các người đã vào đến đây Sẽ không ra được đâu Triệu mù rõ ràng hơi lo lắng Nghiến răng chửi Có cái kít đấy Lão già ngậm mồm vào Lúc này bạch lãng hoang mang chạy lại Đông ra, chúng ta thật sự không thể tiến thêm được nữa. Bọn tôi sững ra. Sao vậy? Giọng điệu bạch lãng rất kỳ lạ. Phía trước, phía trước hình như là âm thành. Âm thành? Đó là gì? Tôi thắc mắc. Mấy người đông ra ngừng bước, không ai lên tiếng. Tất cả đứng đó trông ra xa. Trong rừng sâu phía xa. Lớp xương mù dập dành Khó lòng phân biệt Như thể đang ẩn giấu một bí mật động trời Lát sau Đông Gia hỏi Ký hiệu kia còn không? Vẫn còn Bạch Lãng đáp Chỉ về đâu? Âm thành Giọng Bạch Lãng hơi chua chát Hồi lâu sau Đông Gia mới ra lệnh Tiểu thất ở lại Mấy người chúng ta vào âm thành Trước khi đi, triệu mù trói lão tuyệt hộ lại, bó chặt như cái bánh tết, sau đó phủi tay, hài lòng ngắm nghĩa, bảo Nhìn đi, phen này dù có là tiên trồn chuyển thế, biết thu xương lại cũng không thoát được rồi. Tôi hỏi, trồn cũng biết thu xương? Sao không? Trong ổ gà chỉ cần có cái lỗ bằng bút bi thôi mà nó cũng chui được vào. Lão tuyệt hộ từng săn trồn, có khi cũng học được ngón nghề, Nên tôi mới phải bó lão ta chặt chút Trước khi đi Đông ra móc một cái túi ra Giao cho tôi giữ cẩn thận Tôi ấn thử Trong túi cưng cứng Là tấm thẻ tên bằng sắt kia Tôi nhìn Đông ra Không hiểu sao ông ấy đưa tôi thứ này Chẳng lẽ ông ấy cảm thấy Vào bên trong sẽ gặp nguy hiểm gì Tôi mở miệng định hỏi Đông ra Lại không biết nên nói thế nào Cuối cùng đành không lên tiếng. Đông ra không nói gì. Ông vỗ vai tôi rồi quay người đi. Đợi họ đi xa mấy chục mét. Lão tuyệt hộ lớn tiếng cười như điên. <cười> Đã vào âm thành, thân hóa quỷ. Diêm vương quỷ sứ đứng hai bên. Họ không quay lại nữa đâu. <cười> tôi rùng mình. Dè giặt đá ông ta một phát Anh nói vớ vẩn Ông ta trừng mắt nhìn tôi Đồ sinh sâu đẻ muộn như cậu Lông còn chưa mọc hết Mà đòi đi vào chỗ chết Tôi đáp thẳng Ông cứ lo cho cái thân mình trước đi Ông già Tôi không thèm để ý tới ông ta nữa Ra cạnh gốc cây cổ thụ ngồi Khép mắt nghỉ ngơi Cũng lo lắng cho mấy người nhóm đông ra Âm thanh rốt cuộc là nơi thế nào? Sao đông ra lại quyết định đi vào đó? Ký hiệu mặt quỷ kia tại sao lại chỉ hướng âm thanh? Chương 32 Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu, nên dứt khoát không nghĩ ngợi gì nữa. Mở ba lô ra, lấy bình nước tu vài ngụm. Tôi quay lại nhìn lão tuyệt hộ. Thấy môi ông ta đã nẻ đến bật cả máu, chắc là thiếu nước. Ông ta thấy tôi uống nước, không kìm được liếm mép. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đưa bình nước cho ông ta. Ông ta vội vàng vươn tay đỡ lấy. Nhưng vì bị trói quá chặt nên cả người ông ta nghiêng ngạ, ngã lăn ra đất. Dù sao ông ta cũng là người cao tuổi, phải chịu khổ sợ trong rừng thế này, cũng đủ cho ông ta rồi. Tôi thở dài, bước đến dìu ông ta dậy, để bình nước sát miệng ông ta. Ông ta tu một hơi hết nửa bình, sau còn suýt sặc, ho liên hồi. Tôi vỗ lưng cho mãi ông ta mới dịu cơn ho. Tôi cười khổ. Xem ông già ông kìa, tôi chăm sóc cho ông ngoại tôi ở nhà cũng chưa tận tình thế bao giờ. Ông ta cũng hơi ngại ngùng, ho khen vài tiếng, ngựa ngập nói cảm ơn. Tôi hơi tò mò, hỏi Sao ông phải hại bọn tôi? Lão tuyệt hộ cúi gầm, ôm ôm nói Tôi không muốn hại mấy người Tôi... Vậy tại sao ông đưa bọn tôi vào rừng rồi còn dụ đàn sói tới? Lão tuyệt hộ cười khổ Nếu tôi có bản lĩnh gọi được sói còn để mấy cậu bắt trói như trẻ con à? Cũng phải Nếu lão già này có thể gọi sói Ông ta còn không vẫy tay gọi chúng đến trong nháy mắt Cho chúng chén sạch bọn tôi không chừa cặn Sao còn có thể để tôi tắc oai tắc quái Ngẫm ra cũng đúng Tôi nới lỏng dây trói cho ông ta một chút Để ông ta dơ được tay ra Rồi lại lấy cho ông ta ít đồ ăn Ông ta có vẻ bất ngờ Nhưng cũng không nói gì Chỉ cấm cúi ăn Xem ra mấy ngày nay Ông ta cũng chịu đủ khổ sở rồi Tôi thấy ông ta rất đáng thương bèn hỏi. "Này, ông ở đây từ mấy hôm nay rồi à?" Ông ta gật đầu tiếp tục ăn. Tôi buột miệng trách móc. "Ông chẳng mang theo chút đồ ăn nào, không sợ chết đói ở đây à?" Lão tuyệt hộ vừa ăn vừa nói. "Tôi đặt mấy cái bẫy ở vũng phèn trong rừng phía trước, qua mấy hôm nữa là bắt được hoẵng rồi." Tôi hơi tò mò Vũng phèn là gì? Ông ta ăn đã lưng lửng, uống ít nước, trông có vẻ ổn hơn nhiều, ngã lưng dưới gốc cây kệ cho tôi. Ra là đêm đó, lão Tuyệt Hộ cuống quýt bỏ chạy, không mang theo gì, ăn quẻ dại, kéo sống dọc đường, nhọc nhằn lắm mới đến được đây. Trên đường, ông ta phát hiện ra một hồ nước mặn tự nhiên, mới nhặt lấy vài tạng muối to mang theo người. Đợi khi đến đây, cách sông quá xa, không bắt được cá thì tự chế một vũng phèn trong rừng cây phía trước. Vũng phèn là một cách để bắt hưu và hoãng. Kể thì rất thần bí, thực ra cũng đơn giản. Hòa tan muối trong nước, tưới lên một khoanh cỏ nhỏ. Vì hàm lượng muối quá cao, cỏ nhanh chóng khô héo. Khoanh đất ấy sẽ trở thành đất phèn. Sau khi nước muối khô, sẽ tụ thành một lớp xương muối trên đất. Hưu và hoãng rất nhạy với muối trong tự nhiên. Chúng có thể ngửi thấy mùi muối từ rất xa, sau đó đến ăn. Làm xong vũng phèn, lão tuyệt hộ xé áo, vặn thành một sợi dây thừng nhỏ, đặt bẫy chuyên dùng để bắt hưu hoãng cạnh đó. Lão tuyệt hộ làm xong thì sang bên này ngủ, vốn nghĩ không bao lâu nữa là săn được thú rừng. Nhưng ông ta không ngờ Hoãng chưa bắt được thì chớ Bản thân đã trở thành mồi của bọn tôi Đợi mãi không thấy nhóm đông ra quay lại Tôi cũng hơi lo lắng Ngảnh ra hướng tòa thành xem Bên đó lặng như tờ Đến cả bóng người cũng không thấy Lão tuyệt hộ nheo mắt Nhìn tòa thành cổ U ém nói E là họ không ra được đâu Tôi ngây ra Tại sao? Tại sao? <cười> Ông ta cười lạnh. Cậu biết đó là nơi nào không? Nơi nào? Âm thành. Âm thành thì sao? <cười> Đến âm thành cũng không biết mà còn dám đi theo. Biết thì sao? Âm thành chính là điện diêm vương, quỷ môn quen. Vào bao nhiêu người thì chết bấy nhiêu. Mãnh hổ cũng khó mà lại được Âm thành thực sự kinh khủng như vậy sao? Bên trong có gì? <cười> người từng đến âm thành đều chết hết rồi Cậu bảo có ai biết trong đó có gì không? <cười> Tôi hừ lạnh một tiếng Thực ra trong lòng cũng hơi lo lắng Hai tay sờ khắp người Mò được một bao thuốc Tôi rút điếu thuốc ra châm Rít sâu mấy hơi Dành xuống sự rối loạn trong lòng Lão tuyệt hộ thấy tôi hút thuốc Rõ ràng cũng lên cơn thèm Lão áp sát lại Hít lấy khói thuốc phả ra Người hơi run rậy Nhìn tôi khẩn cầu Những thợ săn ở trên núi quanh năm Mười ngày nửa tháng chẳng thấy bóng người Trong rừng tịch mịch Cô đơn vô cùng Sự cô đơn này có lúc khiến người ta phát điên Thường ngày chỉ có thể dựa vào mấy hơi thuốc giải sầu, nghiện thuốc, nghiện rượu nặng. Nếu đã lên cơn thèm thì cũng khó chịu chẳng kém gì con nghiện thèm thuốc. Tôi rút một điếu ra đưa cho ông ta. Cho ông một điếu, ông mau kể cho tôi nghe chuyện âm thành đi. Lão tuyển hộ thấy tôi rút điếu thuốc ra định cho ông ta. Kích động đến nỗi, rướn cả người lên. Nghe tôi nói vậy lại hừ một tiếng quay ngửa sang chỗ khác, chẳng buồn nhìn lấy một cái. Cứng đấy! Tôi hừ mũi, vẫn rút một điếu thuốc ra, châm lên, nhét vào miệng ông ta. Lão tuyệt hộ dương mắt nhìn điếu thuốc, như sợ tôi sẽ đòi lại, rít lấy mấy hơi sâu, từng vòng khói thuốc phả ra từ mũi, như đang hưởng thụ niềm sung sướng tột cùng. Ông ta hồi lại, Tôi chưa đồng ý với cậu đâu. Tôi hử lạnh một tiếng. Hừ, thôi, coi như tôi mời ông. Lão tuyệt hộ không lên tiếng. Chỉ cúi đầu hút thuốc. Hút xong mới thấp giọng hỏi. Cậu với đám người kia có quen hệ gì? Tôi... Quen hệ gì? Chẳng quen hệ gì? Ông ta... Chẳng quen hệ gì? Chẳng quen hệ gì mà cậu đi cùng bọn họ đến đây? Tôi... Tôi làm thuê cho họ, được bao ăn. Ông ta nhìn tôi ranh mảnh. Gã làm thuê cậu cũng không đơn giản nhỉ. Toàn làm chuyện mất đầu như chơi. Tôi hơi bực. Cái lão già này gài bẫy bọn tôi khắp nơi. Cho ông hút điếu thuốc là tốt lắm rồi. Ông còn muốn sao? Tôi giật điếu thuốc trong miệng ông ta ra, chửi. Bố tổ sư, tin hay không kệ ông? Ông già ho sù sụ. Khẹt đờm, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói. Chàng trai trẻ, cậu đừng vội. Lão già tôi đây tặng cậu sự phú quý bằng trời. Cậu thấy sao? Tôi cười lớn. Phú quý bằng trời? Ông giữ lại mà hưởng, tôi không dám. Ông ta hơi cuống lên. Cậu đừng có chủ quan. Tôi cho cậu biết, trong núi này thực sự có báu vật đấy. Tôi... Đương nhiên tôi biết là có báu vật, hộ thành tinh, nhân xâm dáng trẻ em, trồn đen, linh chi. Tôi có số hưởng không? Ông già tức nổ đom đó mắt. Ai, tôi không nói mấy thứ này. Cho cậu hay, trong dãy đại hưng an có mỏ vàng. Tôi biết một khe vàng, đám đào vàng đã trôn một khối quặng vàng dưới đất. Nơi đó trong khe mọc cả đống nấm hoàng kim. Còn gọi là nấm mao tiêm, nấm tiên. Đây là một loại nấm cực kỳ hiếm, màu vàng tươi, chỉ mọc ở những nơi từng khai thác vàng. Nếu tên nhóc cậu đào được là cả đời ấm no. Tôi hừ mũi. Ông cứ giữ lại mà dùng. Nói thế này nhé, cho dù trong núi có vàng thật, với cái thân còm này của tôi e là chưa đến nơi đã làm mồi cho sói rồi. Tôi không có cái số ấy. Ông này, đừng nghĩ nhiều nữa, chợp mắt được lúc nào hay lúc đó. Bọn họ mà quay lại sẽ không tử tế với ông được như tôi đâu. Ông ta nghe vậy, biết không dụ dỗ được tôi, đành nhắm mắt, tựa vào gốc cây ngồi nghỉ ngơi. Chỉ có đầu mày thi thoảng hơi rung rung, chứng tỏ ông ta cũng để ý đến nhất cử nhất động của tôi. Lát sau, thấy quá nhàm chán. Tôi nhớ lại tấm thẻ sắt đông ra đưa cho tôi trước khi đi bèn lấy ra. Muốn xem thử có lần ra được gì không. Không ngờ tôi vừa rút tấm thẻ sắt ra. Ông ta liền mở tràng mắt, giọng lạc đi, cuốn quýt ngồi dậy, kích động. Cậu kia, tay cậu cầm gì thế? Tôi... Gì cơ? Cái này à? Thẻ tên sắt thôi. Ông ta kích động. Mau mang lại đây, cho tôi xem xem, mau... Tôi... sao tôi lại phải cho ông xem? Sao? Xem cũng không được ư? Tôi cố ý. Chắc chắn không được rồi. Vật này rất nguy hiểm. Lát nữa ông phát điên lên lấy cái này giết tôi thì sao? Lão tuyệt hộ hết cách. Đành đổi giọng. Khổ sở cầu xin tôi. Bảo đó là thứ cực kỳ quan trọng với ông ta. Xin tôi nể mặt để ông ta xem một chút. Chỉ cần tôi cho ông xem thẻ sắt. Muốn ông ta làm gì cũng được. Tôi cũng hơi tò mò, lão già này vốn cực kỳ cố chấp. Một mình ghét núi bao năm như thế, theo lẽ thường lòng phải thanh liêm, bình thản. Không ham muốn, không mong mỏi gì mới đúng. Sao lại gài bọn tôi vào trong? Còn quan tâm đến cái thẻ sắt này như thế? Không được, tôi phải hỏi xem. Tôi... Để ông xem tấm thẻ cũng được, nhưng ông phải cho tôi biết bí mật của âm thanh. Tôi vốn tưởng ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Nào ngờ ông ta gật đầu lia lịa như mèo thấy mỡ. Được, được, cậu mau mang tới cho tôi. Tôi trông vậy, toi rồi, rõ là đã bắt chẹt lỗ vốn, vội bảo. Gượm đã, đây mới là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông phải cho tôi biết tại sao ông lại hại bọn tôi. Ông ta do dự một lát, nhiều mắt, hiển nhiên là đang suy nghĩ. Xong, ông ta gật mạnh đầu. Được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi, tuyệt đối không được kể với người thứ ba. Tôi... chuyện này không thành vấn đề. Ông ta hơi thất thần gật đầu, nhưng ánh mắt thoát cái lại trở nên kiên định, dục tôi cho xem tấm thẻ sắt. Tôi cất tấm thẻ, đi quanh ông ta một vòng. Không được, ông phải nói trước tôi mới đưa cho ông. Ông ta suốt ruột chửi. Thằng nhãi ranh này, ông đây mà thèm lừa mày á. Tôi lắc đầu, không được, không được. Giờ đồ đang trong tay tôi, ông tự chọn đi, nói hay không? Ông không nói thì tôi đi đánh một giấc đây. Nói xong tôi ngồi phịch xuống đất, rẽ vờ nằm xuống ngủ. Ông ta tức đến sùi bọt mép, nhưng cũng chịu bó tay. Cuối cùng bảo, thôi, thôi, tôi nói, tôi nói.